Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 211 Bạch Tố Trinh bị thương 1. Một, một chữ ngốc, ngốc đến ngây thơ, ngu ngốc một cách đáng yêu, một đội nhân mã này tiến vào bên trong trận pháp, đoán chừng có thể còn sống sót hắn chỉ là ba vũ đế đại viên mãn chư cắt nhất, chư cắt nhị, chư cắt tam mà thôi, là đưa điểm kinh nghiệm E.X.P. đến đấy, ngay thời điểm dương lỗi đợi bọn hắn tiến vào trận pháp, lại xuất hiện một hắc y nhân ngăn cản chư các tinh không, chư các gia chủ, chậm, ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi và đám bọn hắn là cùng một nhóm, vậy coi như ta nhìn lầm ngươi rồi, chư các tinh không nghe vậy cả giận nói, chư các gia chủ, ta tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ có điều, trận pháp này cũng không phải trận pháp bình thường, nếu như chư các huynh như vậy xông vào mà nói, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, hắc y nhân kia nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, lại để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi, hừ, ngươi nhất định là cùng dương lỗi một nhóm, ta muốn giết ngươi, dứt lời chư các tin không hướng phía hắn là một chưởng bổ ra, ngươi trước hãy nghe ta nói, huyết sắc thập tam đại đạo ta đã ở trên tay tiểu tử này hao tổn hai người, ngươi còn cho rằng ta cùng bọn họ là một bọn sao, hắc y nhân kia đã ngăn được công kích của hắn nói, mà dương lỗi nghe đến đó, lông mày lại hơi nhíu một cái, trong lời nói có ý tứ là, Huyết sắc thập tam đại đạo cùng chư các tinh không vậy mà không phải cùng một đám người, như vậy cũng ý nghĩa lần này đối phó mình chính là có hai nhóm người, mà huyết sắc thập tam đại đạo này là ai tìm đến, là Dương Thiên Lôi, hay là Vương Cương, hoặc là Triệu Hiểu Hoang hoặc là Cuồng Hổ, hay là Cố Vạn Nguyệt, bọn hắn cũng có thể, đều có thực lực này, ở dưới giám định thuật của Dương Lỗi, thân phận hắc y nhân kia không chỗ nào che giấu, huyết sắc thập tam đại đạo Lão Đại Huyết ưng. Tu vi võ thánh đại viên mãn, là lão đại bên trong huyết sát thập tam đại đạo, giết người vô số, trong đó số lượng võ thánh vượt qua 100 người, có thể thấy được huyết ưng này hung tàn. Tu vị của hắn so với võ thánh đại viên mãn bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều, tương đương với gấp 2 võ thánh đại viên mãn bình thường, người là huyết ưng, chứ các tinh không này thanh tỉnh lại, cũng tin tưởng mình lần này đích thật là quá kích động rồi, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Huyết sắc thập tam đại đạo huyết ưng lại làm sao có thể cùng dương lỗi có quan hệ? Huyết sắc thập tam đại đạo là tên xấu rõ ràng, cho tới bây giờ đều là không phụ thuộc vào thế lực phương nào, chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền cái gì cũng dám làm, giết người phóng hỏa không từ bất cứ việc xấu nào, cái gì bằng hữu, cái gì minh hữu, đều không có, đúng vậy, ta chính là huyết ưng, lần này huyết sắc thập tam đại đạo chúng ta nhận được một đơn sinh ý, là đánh chết dương lỗi. Lại không nghĩ rằng dương lỗi rõ ràng khó chơi như vậy, một vũ hoàng nho nhỏ, xúc động hai gã võ thánh cùng ba gã vũ đế cũng không có cầm xuống hắn, có thể thấy được tiểu tử này rất quỷ dị, không phải dễ đối phó như vậy, huyết ưng nói ra, chư các huynh cũng đã muốn đối phó dương lỗi, như vậy chúng ta sao không tiến hành hợp tác, cùng huyết sắc thập tam đại đạo các ngươi hợp tác, chư các tinh không đối với huyết sắc thập tam đại đạo cũng là tin tường, cùng bọn họ hợp tác không khác bảo hộ lục gia chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng hắn lại nghĩ tới thực lực sau lưng Dương Lỗi, một đại gia tộc, càng nguyên quốc tứ đại thế gia Dương gia, cho nên muốn thu thập Dương Lỗi, phải đối mặt Dương gia lửa giận, Dương gia cao thủ nhiều như mây, tuy chưa các gia cũng là đại thế gia, nhưng cùng Dương gia chênh lệch là rất lớn, không sai cùng chúng ta hợp tác, chỉ có chúng ta cùng một chỗ, như vậy mới có thể bài trừ trận pháp này, Huất Ân nói, chưa các Tinh không nhìn nhìn trận pháp bố trí xuống trước mắt nói Ngươi hiểu được trận pháp này, đối với chư các tinh không mà nói, trận pháp này thật đúng là khủng bố, mình sai người đi vào đều chết hết, trong đó kể cả một gã võ thánh cùng một gã vũ đế của chư các gia, trận pháp này gọi là Cửu cấp Huyền Lôi Đại trận, quy lực vô cùng, muốn bài trừ trận pháp này, nhất định phải phải xúc động chính tên Vũ đế đại viên mãn trở lên, bằng không thì căn bản phá không nổi, Huệ Ân nói ra, lúc này Dương Lỗi nghe vậy lại chấn động, Huệ Ân này rõ ràng biết rõ danh tự trận pháp này. Lại tinh tường như thế nào phá giải trận Pháp, dương lỗi như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, phải biết trận Pháp cửu cấp huyền lôi đại trận này là mình từ bên trong hệ thống hối đoái đi ra A, cửu cấp huyền lôi đại trận. Cần chính tên vũ đế đại viên mãn cảnh giới trở lên mới có thể bài trừ, làm sao có thể, chứ các tinh không cả kinh nói, đúng vậy, nhất định phải có chính tên vũ đế đại viên mãn trở lên liên hợp mới có thể bài trừ trận Pháp này, bằng không thì hết thảy đều là không tốt. Một khi xông vào chẳng khác nào là đi chịu chết. Huyết ưng nói, chư các huynh chính ngươi hiểu rõ ràng a Hơn nữa sau lưng dương lỗi còn có một dương gia. Nếu như chúng ta không nhanh chóng liên thủ, như vậy chúng ta còn có cơ hội sao? Suy tư thật lâu, chư các tinh không nói. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Vô luận như thế nào ta muốn cho tiểu súc sanh kia chết. Hơn nữa muốn phanh thay xé xác. Mục tiêu của chúng ta nhất trí, hợp tác vui sướng. Huyết ưng nói, chấm chấm chấm. Ngay thời điểm hai người huyết ưng thương lượng như thế nào bài trừ trận pháp, đối phó dương lỗi, dương lỗi đi vào trong sân, thiếu gia, ngươi trở về rồi, mau đi xem tố tố tỷ một chút a nàng bị thương, Xuân Lan vừa nhìn thấy dương lỗi trở về, vội nói, Bạch Tố Trinh bị thương, điều này sao có thể, Bạch Tố Trinh là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa so với võ thánh đại viên mãn bình thường phải cường đại hơn nhiều, đối phó một võ thánh tam giai nho nhỏ, làm sao có thể sẽ bị thương. Nhưng Xuân Lan là sẽ không nói dối, vì vậy vội nói, đi, dẫn ta qua, rất nhanh liền đi tới phòng ngủ của Bạch Tố Trinh, lúc này Bạch Tố Trinh đang khoanh chân mà ngồi, cố gắng khôi phục thương thế bản thân, long giác ống ánh trên trán kia nổi lên vần sáng nhàn nhạt, cảm giác được Dương Lỗi tiến đến, Bạch Tố Trinh mở mắt, thiếu da, ngươi trở về rồi hả, tố tố, ngươi không sao chớ, ngươi như thế nào sẽ bị thương, Dương Lỗi một bên hỏi, trong tay cầm ra mấy viên thuốc, hồi nguyên đang... May mắn thương thế của Bạch Tố Trinh chưa tính là rất nghiêm trọng, hồi nguyên đang đủ dùng, không có việc gì, thiếu gia không cần lo lắng Tố Tố, chút vết thương nhỏ mà thôi, hiện tại đã không có vấn đề rồi, Bạch Tố Trinh nói, mới không phải đâu rồi, cái bại hoại kia tự bạo, Tố Tố Tỷ vì bảo hộ chúng ta, ngăn cản ở phía trước, vốn Tố Tố Tỷ có thể né tránh đấy, thế nhưng mà vì không để cho chúng ta bị thương, mới ngăn cản ở phía trước, trước khi bị thương rất nặng đây này, Xuân Lan nói. Chương 212 Bạch Tố Trinh bị thương 2. Một bên hạ trúc cùng tàu tư nhã cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, lúc ấy tình huống nguy cấp, tên võ thánh tam giai cao thủ kia tự bạo, nếu như không phải bạch tố trinh vì bọn nàng chẳng uy lực tự bạo mà nói, chỉ sợ ba người bất tử cũng bị thương nặng, một võ thánh tự bạo, lực phá hoại có thể nghĩ, không phải, ta lúc ấy một kiếm đánh trúng vào trái tim tên kia, cho nên bị thương không phải rất nặng, thiếu gia không cần lo lắng. Bạch Tố Trinh nghe tam nữ khuyết đại như thế, bề bộn giải thích nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Những hỗn đảng kia, ta sẽ để cho bọn hắn đẹp mắt, ánh mắt dương lỗi hiện lên một đạo hàng mang, mấy người kia lần này phải làm bọn chúng toàn bộ lưu lại. Bất quá trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng, cho dù là mình cùng Bạch Tố Trinh liên thủ, tăng thêm cửu cực huyền lôi trận này, muốn đối phó bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Dù sao bọn hắn còn có hai võ thánh đại viên mãn, mặt khác còn có huyết sắc thập tam đại đạo, chỉ sợ là còn có ác chủ bài, trước kia chỗ đó là có hai gã võ thánh, cộng lại bọn hắn tầm đó chỉ sợ có năm tên võ thánh trở lên, dù cho Bạch Tố Trinh có thể đối phó được huyết ưng cùng chưa các tinh không liên thủ, nhưng mình lại không đối phó được những võ thánh khác, mặt khác còn có nhiều vũ đế cùng vũ hoàng như vậy, mặc dù độc vẫn chi giới có thể triệu hồi ra độc vẫn hấp huyết biên bức, nhưng đó là có hạn chế. Trước kia mình đã triệu hoáng một lần rồi, lần thứ hai triệu hoáng, ít nhất đợi đến một ngày sau, hoặc là sử dụng chân linh phù, chân linh phù cũng không quá đáng là có thể triệu hồi ra một tia chân linh của cổ lão, mặc dù có tu vi võ thánh đại viên mãn, nhưng chống không được bao lâu, chỉ cần huyết ưng cùng chư các tinh không xuất động một người cuốn lấy nửa giờ mà nói, chân linh phù liền không còn hiệu quả, nguy cơ, lần này xem như chính thức ở vào trong nguy cơ rồi, cho nên dương lỗi ý định sử dụng đưa tin phù. Để cho cổ lão qua đối phó bọn hắn, dùng tu vị thâm bất khả trắc của cổ lão, đối phó mấy người kia bất quá là chút lòng thành mà thôi. Ở trước mặt cổ lão, cái gì huyết sắc thập tam đại đạo, cái gì chưa cắt thế gia, gần như là gà đất chó kiển không chịu nổi một kích. Vũ thần, cùng võ thánh ở giữa trên lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo, huống chi cổ lão còn không phải vũ thần bình thường. Thu thập bọn hắn bất quá là chút lòng thành mà thôi, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cho dù không cần đưa tinh phù triệu hoán cổ lão, dương lỗi còn có một loại lựa chọn khác, là sử dụng ẩn thân phù ly khai. Bất quá như vậy trùng em đi, cũng không phải tính cách của dương lỗi, hơn nửa lần này sau khi trốn đi, về sau còn phải chờ đợi lo lắng, cho nên dương lỗi mới không muốn như vậy, triệt để giải quyết rắc rối này mới là tốt nhất, phương pháp xử lý căn bản nhất. Vì vậy dương lỗi không chút do dự bóp nát đưa tinh phù, tiểu tử ngươi gặp được phiền tói gì, rõ ràng sử dụng đưa tinh phù. Cổ lão đang thưởng thức trà cảm nhận được dương lỗi đưa tin phù, không khỏi cười nói, trong lòng của hắn tin tường, nếu như không phải gặp khó khăn cực lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng đưa tin phù tìm mình đấy, phiền toái lớn rồi, ta tại đây bị người bao vây, một cái là chư các gia gia chủ chư các tinh không, một cái khác là huyết sắc thập tam đại đạo huyết ưng, bọn hắn mang người đem chỗ ta vây chật như nêm cối, cổ lão, ta hiện tại không có cách nào, đành phải hướng lão nhân gia ngài xin giúp đỡ rồi. Dương lỗi cười khổ nói, cái gì, người nói cái gì, cổ lão chấn động, nếu nói như vậy, kia thật là phiền phức rồi, mình còn chưa tới chư các thế gia, chưa các tinh không này cũng đã tìm tới dương lỗi, lại có huyết sắc thập tam đại đạo, hai cổ thế lực này cộng lại, đó cũng không phải là cường đại bình thường, cho dù là càng nguyên quốc bốn đại gia tộc cũng muốn tránh đi mũi nhọn, nhất là chư các thế gia, chư các bác trận đồ kia, nếu như khởi động chư các bác trận đồ chính thức mà nói, Cho dù là vũ thần cũng muốn tránh đi mũi nhọn, có thể thấy được chư các gia cường hãn mặt khác huyết sắc thập tam đại đạo kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong đó khó chơi nhất đúng là huyết mãn bên trong huyết sắc thập tam đại đạo rồi, huyết mãn lợi hại nhất không phải tu vi, mà là độc thuật, huyết mãn đã từng hạ độc độc chết một tòa thành thị, 15 vạn người toàn bộ hạ độc chết, không có để lại một người, có thể thấy được hắn là tâm ngoan thủ lạc cỡ nào, độc thuật của hắn đã đạt đến một tình trạng cực kỳ cường đại. Cho dù là vũ thần cảnh giới cũng chịu ảnh hưởng, phải biết đạt đến vũ thần cảnh giới, hoàn toàn đạt đến tình trạng bách độc bất xâm rồi, độc tố căn bản không có khả năng xâm nhập, nhưng độc thuật của huyết mãn lại có thể ảnh hưởng vũ thần. Thậm chí hắn đã từng lấy độc thuật đánh chết một vị vũ thần, mặc dù chỉ là sơ cấp vũ thần, nhưng mà khủng bố tới cực điểm rồi. Huyết sắc thập tam đại đạo sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, cũng không phải là vì tu vi của bọn hắn cường đại cỡ nào, mà là vì huyết mãn tồn tại Muốn tiêu diệt bọn hắn trả giá cao là khó có thể đánh giá, ngươi trước chống, ta tới ngay, tốt, cổ lão ngươi phải nhanh lên một chút a dương lỗi nói, coi chừng độc thuật, huyết sắc thập tam đại đạo huyết mãn hạ độc cực kỳ khủng bố, cổ lão nhắc nhở, độc thuật, như thế lại để cho dương lỗi con mắt sáng ngời, không nghĩ tới mình rõ ràng quên nhân vật mấu chốt bên trong huyết sắc thập tam đại đạo huyết mãn, huyết mãn này độc thuật là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu như mình có thể có được huyết mãn độc thuật mà nói, Như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, chẳng qua nếu như huyết mãn này thật sự đến rồi, cũng hạ độc mà nói, sự tình sẽ phiền phức rồi, dương lỗi rất nhanh ấn mở hệ thống, xem xét bên trong hối đoái hệ thống có giải độc đang, hoặc là đồ vật có quan hệ giải độc hay không, nếu như không có, một khi huyết mãn hạ độc mà nói, thật đúng là phiền toái, kỳ thật dương lỗi cùng cổ lão không biết là, huyết mãn lại đang chạy tới kinh thành càng nguyên quốc, phải một giờ sau mới có thể đuổi tới. Bởi vậy bọn người dương lỗi mới không có tao ngộ hạ độc, bằng không thì thật sự khó nói rồi, bên trong hệ thống tra tìm, đang dược giải độc còn là có không ít, trong đó cửu hoa ngọc lộ hoàng kia cũng có công hiệu giải độc, bất quá cũng không phải rất cường đại, đối phó huyết mãn thi triển độc, chỉ sợ là khó có thể thỏa mãn, hơn nữa cửu hoa ngọc lộ hoàng này cần điểm tích lũy hối đoái cũng quá nhiều, giải độc đang, giải độc đang, sau khi lật ra rất nhiều hạng, thật đúng là đã tìm được Đan phương giải độc đang. Giải độc đan này phân mấy đẳng cấp, có huyền giai giải độc đan, có địa giai giải độc đan, còn có thiên giai giải độc đan, những đan phương này theo đẳng cấp bất đồng, cần điểm tích lũy hối đoái cũng bất đồng, chương 213, trận pháp cáo phá. Huyền giai cần 10 vạn điểm tích lũy giá trị, mà địa giai thì là cần 100 vạn điểm tích lũy, thiên giai giải độc đan cần 1.000 vạn điểm tích lũy giá trị, mà huyết mãn độc thuật kia có thể độc chết vũ thần, trong đó mặc dù có thành phần khoa trương cùng vận khí, Nhưng cũng có thể thấy được hắn thi triển độc thuật không phải chuyện đùa, như thế huyền giai giải độc đang khẳng định là không được, hơn nữa huyền giai giải độc đang này, mình vốn là có được đấy, về phần thiên giai giải độc đang, cho dù hối đoái Đan phương, mình cũng luyện chế không ra, địa giai giải độc đang ngược lại là có thể thử một lần, cho nên hôm nay chỉ có hối đoái ra Đan phương địa giai giải độc đang kia rồi, đinh, phải chăng hối đoái địa giai giải độc đang đang phương, hối đoái, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được Đan Phương Địa Giai Giải Độc Đan. Đan Phương đã hối đoái ra, như vậy lập tức luyện chế. Địa Giai Đan Dược này, Dương Lỗi còn thực không có nắm chắc gì. Cho nên Dương Lỗi ý định sử dụng tử tương quả. Vốn là 4 miếng tử tương quả hôm nay chỉ còn lại có 2 quả. Nếu như lại sử dụng một quả mà nói, như vậy liền chỉ còn lại có 1 quả rồi. Bất quá đây cũng là sự tình không có cách nào. Dương Lỗi ra nhìn xuống, mình hiện tại tuy có được dược liệu luyện chế giải độc đan, Bất quá lại rất ít hơn nữa một vị dược tài trong đó là hối đoái đấy chỉ có thể hối đoái 3 phần hao phí 6 vạn điểm tích lũy hơn nữa dược liệu chỉ có hai phần nói cách khác tất cả dược liệu chỉ đầy đủ luyện chế hai lô đang dược mà thôi cho nên cần xác suất thành công cao một khi hai lô đang dược đều thất bại mà nói như vậy mang đến hậu quả chính là khó có thể đánh giá đấy tử Long Đỉnh dược liệu để đặt gia nhập tử tương quả chân khí gia trì, 10 phút sau Trên tráng dương lỗi đầy mồ hôi, chân khí không ngừng giảm bớt, dương lỗi không thể không ăn vào một quả hồi nguyên đan. Sau nửa giờ, hệ thống truyền đến thanh âm. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế giải độc đang thành công. Lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 vạn, khí công giá trị 100 vạn, điểm tích lũy giá trị 100 vạn, độ thuần thuộc tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng lục dai. Thành công rồi, nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở thành công. Dương lỗi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu như thất bại mà nói, thật đúng là phiền toái, nói thật, dương lỗi cũng có chút khẩn trương đấy, giải độc đan, địa dai tứ phẩm, có thể giải bắt độc, thập thành đan, như trước là thập thành đan, giải độc đan này màu đen, hoặc nhìn ngược lại là có chút giống độc đan, bất quá dương lỗi tinh tường, cái này hoàn toàn chính xác là giải độc đan, coi như là huyết mãn độc thuật kia có thể hạ độc được vũ thần, giải độc đan này cũng có thể đơn giản giải trừ. Trừ khi là những độc dược cực kỳ đặc thù, giải độc đang đã được đến rồi, hiện tại cho dù là huyết mãn đến, hạ độc, dương lỗi cũng không sợ chút nào, mặt khác cấp bậc của mình tăng lên, tiến vào vũ hoàng lục dai, cũng không phải mừng rỡ như vậy rồi, mà nhìn xuống, hôm nay điểm tích lũy giá trị của dương lỗi đạt đến 642 vạn, khoảng cách 1.000 vạn đã không xa, nếu như mình có thể đem hai bốt trước mắt này, huyết ưng cùng chưa các tinh không đánh chết mà nói. Như vậy điểm tích lũy giá trị tuyệt đối là vượt qua 1.000 vạn rồi, bất quá muốn kích giết bọn hắn, liền cần dựa vào vận khí rồi, đương nhiên dựa vào Bạch Tố Trinh cũng có thể, mình đi làm nhiễu, mà Bạch Tố Trinh xuất động ám sát, nói như vậy thật đúng là có cơ hội thành công, bất quá dương lỗi tinh tường, Bạch Tố Trinh đánh chết địch nhân, mình chỉ có thể lấy được kinh nghiệm giá trị cùng điểm tích lũy giá trị, trang bị là sẽ không rơi xuống, nếu như là mình đánh chết mà nói, như vậy mới có thể tuôn ra trang bị. Võ thánh đại viên mãn nhất định có thể cống hiến ra một ít thứ tốt chấm chấm chấm chấm chấm chấm âm âm âm âm âm âm lúc này toàn bộ trận pháp đều đang không ngừng lắc lư dương lỗi ra khỏi cửa phòng sắc mặt ngưng trọng dương lỗi rất rõ ràng đây là bởi vì chưa các tinh không cùng huyết sắc thập Tam đại đạo tiếp tục công kích cửu cực huyền lôi trận mình bố trí một lần hai lần ba lượt trận pháp bị oanh đánh hơn 12 lần trước cuộc xuất hiện lỗ hổng, dương lỗi biến sắc. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nếu như bộ dạng như vậy lại đến vài cái mà nói, trận pháp liền gánh không được rồi, đây chính là mình tiêu hao 9981 viên linh thạch mới bày thành, cứ như vậy bị phá, lại để cho trong nội tâm dương lỗi rất là khó chịu, âm ầm, lại là một lần oanh kích, nhưng dương lỗi lại không có cách nào đi ngăn cản, cổ lão đến cùng có tới không? Nếu như cổ lão đến rồi mà nói, trận pháp liền không cần... Lúc này dương lỗi đối với cổ lão có thể nói là trong mòn con mắt. Nghĩ đến đây, dương lỗi cảm giác mình có cần thông tri dương gia hay không, để cho bọn người dương vô địch cũng tới. Nói như vậy liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào rồi. Bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, thực lực cổ lão, dương lỗi vẫn là có thể tin tưởng. Chỉ cần cổ lão đến, bọn hắn muốn đi trên cơ bản là không thể nào. Một vũ thần hơn nữa còn là một vũ thần tu vị rất mạnh. Đối phó hai võ thánh đại viên mãn hẳn là dư sai, về phần mấy võ thánh khác, có thể do Bạch Tố Trinh còn có mình giải quyết, bành bành bành, không xong, trận pháp đã bị bài trừ rồi, dương lỗi biến sắc, cùng Bạch Tố Trinh đứng ở phía trước sân nhỏ, cái phá trận này, rốt cục bị oanh mở, dương lỗi, lần này ta xem ngươi lại hướng nơi nào chạy, ngươi giết đao nhi, ta muốn ngươi đền mạng, chứ các tinh không hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm vào dương lỗi lớn tiếng nói, muốn ta đền mạng, hừ. Ngươi có năng lực kia sao? Hôm nay ở chỗ này, chết sẽ là ngươi, cùng nhi tử ngươi chung một chỗ xuống địa ngục a." Dương Lỗi nhìn xem Chư Các Tinh không cười lạnh nói, dết, dết, lên cho ta." Chư Các Tinh không nổi giận, một quyền đánh ra, một quyền này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu như không có người ngăn cản đủ để hủy diệt toàn bộ tiểu viện, muốn thương tổng thiếu gia, trước đánh thắng ta nói sao?" Lúc này Bạch Tố Trinh xuất hiện, trường kiếm vũ động, Bạch Long kiếm, Bạch Long kiếm pháp Một đạo kiếm khí lăng liệt, đem một quyền kia ngăn cản xuống dưới, chưa các tinh không lùi lại mấy bước, mà Bạch Tố Trinh chỉ là lắc lư một cái, cao thấp đã phân, chết tiệt kỹ nữ, huyết ưng, chúng ta cùng tiến lên, trước thu thập kỹ nữ này, sau một chiêu, chưa các tinh không biết rõ nữ nhân trước mắt này tu vi cực kỳ cường hãn, tuyệt đối trên mình, huyết ưng nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, nữ tử này tu vi cực kỳ cường hoành, mặc dù không có đột phá võ thánh đại viên mãn, đạt tới thần giai Nhưng mà không kém bao nhiêu rồi, tốt, động thủ, tu vi huyết ưng cũng là cực kỳ cường hoành, võ thánh đại viên mãn bình thường cũng không phải đối thủ, dơ tay nhất chân tầm đó, thể hiện ra khí thế thật lớn, chương 214, cường viện đã đến. Thật can đảm, ta ngược lại muốn nhìn là người nào, có can đảm đối phó người huyền cơ môn ta, lúc này một thanh âm xuất hiện, đến bốn người, một cái trong đó là thiên nhất trưởng lão, ba người khác là đoạn dung, lý nham. Chư các tinh không cùng huyết ưng nghe vậy sắc mặt đại biến, người huyền cơ môn, bọn hắn tự nhiên là trêu chọc không nổi, hơn nữa người tới vẫn là thiên nhất trưởng lão, một cái sớm đã tiến vào thần dai, tu vi khủng bố dị thường, cũng không phải hai người có thể đối phó, bắt lấy bọn hắn, thiên nhất trưởng lão cũng không có cho bọn hắn cơ hội nhiều hơn nữa, trực tiếp hô một tiếng, liền động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực, huyết ưng cùng chư các tinh không này rất đáng hận rồi. Phải biết dương lỗi là nhân vật cổ lão còn có trương dật trưởng lão chú ý, mặt khác tư chất của hắn kinh người, tuyệt đối là hy vọng của huyền cơ môn, đệ tử tiềm lực lớn nhất. Huyền cơ môn có thể ở lần tiếp theo trên tiên bản xông ra vị trí nổi bật hay không, liền xem thế hệ này rồi. Mà sau khi đem tin tức dương lỗi truyền cho môn phái, trưởng lão đoàn ở trên đã thảo luận qua, dương lỗi này sẽ với tư cách đệ tử hạch tâm môn phái đến bồi dưỡng. Cái này ý vị như thế nào? Đây chính là đệ tử hạch tâm. Mặc dù là chân truyền đệ tử cũng không có đại ngộ như vậy, tại huyền cơ môn, hôm nay tính ra đệ tử hạch tâm mới 5 vị mà thôi, có thể trở thành đệ tử hạch tâm không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, đi, chúng ta đi, đại sự không ổn, huyết ưng chuẩn bị triệt thoái phía sau, thiên nhất trưởng lão này chính là vũ thần cảnh giới, nếu như không có huyết mãn, hai người mình tuyệt đối gánh không được vũ thần công kích, mặt khác còn có một võ thánh đại viên mãn cảnh giới cường giả tu vi khủng bố. Một trận chiến này nhất định là sẽ thất bại, cho nên huyết ưng quyết định thật nhanh, lập tức rời đi, chư các tinh không cũng tin tường, đối mặt vũ thần, trừ khi sử dụng chư các bát trận đồ, bằng không thì không hề có khả năng chiến thắng, đi, dễ dàng sao như vậy. Đã đến rồi liền không cần ly khai, lúc này một thanh âm hùng hồn từ bên ngoài truyền vào, cổ lão, dương lỗi đương nhiên biết rõ, thanh âm này không phải người khác, đúng là cổ lão mình xin giúp đỡ, mà bốn người thiên nhất trưởng lão. Sợ dĩ sẽ chạy đến, cái kia là do ở thời điểm Dương Lỗi đưa tin, thiên nhất trưởng lão vừa vạn bái phỏng cổ lão, nghe xong, có người rõ ràng không có mắt như vậy, rõ ràng dám tìm huyền cơ môn tuyển bạc nội môn đệ tử phiền toái, liền vội vã đuổi đến, tiểu tử, ngươi không sao chớ, cổ lão chứng kiến Dương Lỗi nói, không có việc gì, các ngươi nếu chậm một chút nữa mà nói, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, nói không chừng ta cái mạng nhỏ này sẽ viết di chút ở đây rồi, Dương Lỗi nói, đi. Chúng ta đi mau, huyết ưng chợt quát một tiếng, cả người như là một con diều hâu, tốc độ cực nhanh, hướng phía bên ngoài chạy như bay mà đi, mà chưa các tinh không cũng không cam chịu yếu thế, đại thế đã mất, không đi liền không còn kịp rồi, cả người lập tức hóa thành một đạo bóng đen, hướng một bên chạy vội mà đi, dùng tốc độ ly khai nơi đây. Vũ thần, không phải hắn có thể đối phó, thù này chỉ sợ không phải dễ dàng là có thể báo như vậy, cư hận cố nhiên trọng yếu. Nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu, mạng nhỏ không có, như vậy những thứ khác hết thảy cũng đều vô dụng, bất quá cổ lão làm sao có thể để cho hắn như nguyện, bàn tay vung lên, một đạo khí tường cường đại, đem hai người ngăn cản xuống dưới, phá, phá cho ta, chứ các tinh không cùng huyết ưng nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng sử xuất một kích mạnh nhất, hướng một chỗ công kích, nắm đấm hai người, giống như một quả đạn pháo mini, banh kích ở trên khí tường cổ lão bố trí xuống, lập tức bột phát ra khí thế khủng bố. Không khí bốn phía đều tự hồ bị hút khô, hạch tâm chỗ va chạm, hoàn toàn ở vào trạng thái chân không bành bành bành, khí tường lập tức phá vỡ, hai võ thánh đại viên mãn một kích toàn lực, hạn gì khủng bố, dù cho cổ lão là vũ thần cảnh giới, nhưng khí tường này phạm vi quá lớn, cho nên y nguyên ngăn cản không nổi một kích này, nhưng như vậy có thể đào thoát sao? Hai vị vũ thần ở đây, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền để cho bọn hắn chạy trốn, như vậy vũ thần tôn nghiêm hướng ở đâu đặt? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không có khả năng đấy Cổ lão chống lại huyết ưng Mà thiên nhất trưởng lão thì là chống lại chư các tinh không Tiểu ma tước Muốn chạy trốn ra lòng bàn tay lão đầu tử ta Ngươi còn kém một chút Lại để cho tiểu ma đầu kia đến còn không sai biệt lắm Cổ lão nhẹ nhàng cười cười Một tay hóa quyền Nhẹ nhàng đánh ra Một quyền này nhìn như đơn giản Nhưng ẩn chứa uy năng cực lớn Quán thông thiên địa chí lý Không sai Là phát tắc Đó chính là pháp tắc Đó là biểu tượng đạt đến võ giả cực hạn A Khuyết ưng ta sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy ưng kích trường không Khuyết ưng chợt quát một tiếng Hai đấm thành chột Ánh mắt lué ra lợi mang Như là diều hâu lợi hại Khí thế bạo tăng Ở dưới áp lực của cổ lão khổng lồ Rõ ràng đột phá Không sai là đột phá Khí thế không ngừng kéo lên Khuyết sắc thập tam đại đạo lão đại huyết ưng Ở võ thánh đại viên mãn cảnh giới nhiều năm Hôm nay rốt cục muốn đột phá võ thánh đại viên mãn cảnh giới tiến vào vũ thần rồi. Điểm này lại để cho cổ lão cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới tiểu ma tước này rõ ràng đột phá. Một khi tiến vào vũ thần cảnh giới, Tu Vi nhất định sẽ bạo tăng. Vũ thần cùng võ thánh đại viên mãn tầm đó tuy chỉ có một đường trên lệch, nhưng chiến lược lại cách biệt một trời. Một vũ thần đủ để đối phó 10 tên thậm chí càng nhiều võ thánh đại viên mãn nữa. Bất quá cổ lão cũng không lo lắng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười tư Không tệ, không tệ, như vậy mới có chút ý tứ, trong lúc nói chuyện, nắm đấm của mình lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục banh kích qua, hơn nữa trong đó ẩn chứa lực đạo, so với trước kia cường đại gần gấp đôi, bành bành bành, hai cổ khí kình cường đại chạm vào nhau, toàn bộ tiền viện đều bị sốc lên, khí kình đến đâu là một mảnh bừa bộn, dương lỗi chứng kiến không khỏi phiền muộn, viện này mới sửa chữa tốt bao lâu, hôm nay lại bị hủy hoại rồi, trong nội tâm căm tức không thôi mặc dù nói bố trí viện này không cần bao nhiêu tiền tài, nhưng vẫn là cần phải có thời gian. Húng chi như vậy rất bất tiện, mà bên kia chư các tinh không lại không có đột phá, bị thiên nhất trưởng lão áp chế đánh, bất quá chư các tinh không thực sự cường hãn chư các bác trận đồ thi triển đi ra, cái chư các bác trận đồ chính thức này không chỉ là trận pháp, cũng là một kiện vũ khí, một kiện trận đồ, chư các bác trận đồ vừa ra, tự nhiên không phải chuyện đùa, một người thi triển tuy không thể công kích, Nhưng phòng ngự là nhất lưu, chương 215, Phong Ma Thiên Bi 1. Ở thiên nhất trưởng lão công kích mãnh liệt xuống, thực sự lộ ra thành thạo, như vậy lại để cho thiên nhất trường lão rất là tức giận, mình đường đường vũ thần rõ ràng bắt không được một võ thánh, hắn cảm thấy thật mất mặt, tần suất công kích bỗng nhiên gia tăng mấy lần, như vậy, lại để cho chư các tinh không áp lực thoáng cái tăng lớn rất nhiều, vũ thần cảnh giới toàn lực tiến công, toàn lực làm. Mặc dù có chư các bác trận đồ thần khí nơi tay, nhưng mà để cho hắn quá sức, gần kề có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, chạy trốn hiển nhiên không có khả năng, thậm chí chư các bác trận đồ bị phá, cái kia bất quá là vấn đề thời gian, thảm, thảm, thảm, lúc này hắn đã hối hận, đúng vậy, hoàn toàn hối hận, bất quá tuy chư các tinh không hối hận, nhưng mà hận ý không giảm, hắn lúc này hận không thể đem dương lỗi bầm thay vạn đoạn. Mà ở cổ lão cùng thiên nhất trưởng lão đối phó huyết ưng cùng Chư các Tinh không, đồng thời bọn người dương lỗi, Bạch Tố Trinh, đoạn dung tự nhiên cũng không có nghỉ ngơi, mà là động thủ đối phó những người còn lại. Trong đó có ba võ thánh, bên trong ba gã võ thánh này hai gã là huyết sắc thập tam đại đạo đấy, mà một gã khác là Chư các Tinh không mang đến. Chân chính động thủ chính là bọn người đoạn dung cùng Bạch Tố Trinh, mà dương lỗi thì là dùng tiểu lý phi đao đánh lén, chứng kiến một cái bị đánh muốn chết, hắn liền đánh ra phi đao cướp đi tánh mạng của hắn, dùng này đến kiếm lấy điểm kinh nghiệm EXT, điểm tích lũy giá trị cùng trang bị, mới trong chốc lát dương lỗi liền đánh chết mấy người, thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh cấp 2, lấy được kinh nghiệm 2 triệu, điểm tích lũy giá trị 200 vạn, khí công giá trị 200 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 phần tư địa đồ huyết sắc ma quật, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh nhất dai, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 vạn, Điểm tích lũy giá trị 100 vạn, khí công giá trị 100 vạn, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1/4 địa đồ huyết sắc ma quật, huyết sắc ma quật này lại là địa phương nào? Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc, võ thánh Cung ra đồ vật, khẳng định không phải là phàm vật, hơn nữa tại đây dĩ nhiên có hai phần rồi, tổng cộng có 4 phần, hiển nhiên cần 4 phần toàn bộ thu thập hoàn tất mới có thể chính thức đạt được địa đồ nguyên vẹn, đi tìm kiếm cái gọi là huyết sắc ma quật kia. Đinh Chúc mừng người chơi đánh chết Võ Thánh Tam Giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 triệu, điểm tích lũy giá trị 300 vạn, khí công giá trị 300 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một trong chư các bác trận đồ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào Vũ Hoàng Thất Giai. Tiến Giai rồi, tu vi của mình lần nữa tiến Giai rồi, đạt đến Vũ Hoàng Thất Giai. Điều này cũng ý nghĩa tu vi của mình tiến nhập Vũ Hoàng Hậu Kỳ. Đây là một đột phá lớn, chiến lược sâu sắc tăng lên. Nếu như nói trước kia không sử dụng đại lực kim cương hoàng, không sử dụng phong đao thất sát có thể cùng vũ hoàng đại viên mãn chống lại mà nói, như vậy hiện tại đủ để cùng vũ đế sơ kỳ chống lại rồi. Nếu như thi triển phong đao thất sát mà nói, tuyệt đối có thể cùng vũ đế đại viên mãn chống lại. Về phần chư các bác trận đồ, hôm nay đã lấy được hai phần, đương nhiên tuy là phỏng chế phẩm, nhưng uy lực cũng không thể đo lường, bất quá dương lỗi tinh tường. Nếu như bảo chết chư các tinh không mà nói. Như vậy chư các bát trận đồ này nhất định sẽ là đồ thật, mà không phải phỏng chế. Cho nên thời điểm dương lỗi nhìn về phía chư các tinh không, giống như là xem một kiện trân bảo. Lúc này chư các tinh không cùng thiên nhất trưởng lão đang đánh nhau, mà sử dụng đúng là chư các bát trận đồ. Đó là một bộ trận đồ, vần quanh lấy bốn phía chư các tinh không, mặc kệ thiên nhất trưởng lão công kích như thế nào. Chư các tinh không đều lông tóc không tổn hao gì, mà thiên nhất trưởng lão lại căm tức không thôi, lâu công không được. Để cho hắn triệt để phẫn nộ rồi Nhất tự điện kiếm, phá cho ta Thiên nhất trường lão rốt cục sử xuất tuyệt chiêu của mình Tiến vào vũ thần cảnh giới nhiều năm Thiên nhất trường lão cũng ngộ ra một tia phát tắc Liền tu luyện ra tuyệt chiêu của hắn Nhất tự điện kiếm, một kiếm này uy lực rất mạnh Lực phá hoại thật lớn Cho dù là thiên nhất trường lão cũng không có thể hoàn toàn khống chế Hôm nay đối với chư các tinh không thi triển ra một chiêu này Có thể thấy được phẫn nộ của hắn Một mảnh điện xà dài hẹp lấy tốc độ mắt thường khó có thể quan trắc đến, lập tức chui vào bên trong chư các bác trận đồ. Ngay sau đó chư các bác trận đồ kia nổi lên hào quang chói mắt, chỉ nghe thấy, phanh một tiếng, chư các bác trận đồ kia rõ ràng bạo nổ tung ra, mà chư các tinh không cũng thổ huyết lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệt, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương, cơ hội tốt, dương lỗi nhìn đúng cơ hội, phi đao hóa thành một đạo bạch quang hướng phía trái tim chư các tinh không đánh tới. À, Đánh lén, chết không nhắm mắt, không sai, chứ các tinh không ở dưới phi đao của dương lỗi chết rồi, chết không nhắm mắt, mà lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đặc biệt dễ nghe. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh đại viên mãn lấy được kinh nghiệm giá trị 900 triệu, đạt được điểm tích lũy giá trị 900 vạn, khí công giá trị 900 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được chư các bác trận đồ nguyên vẹn. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng Bát dai, thoải mái. Thật sự là thoải mái ngay người, đẳng cấp lần nữa tăng lên, Tu Vi đặt tới Vũ Hoàng Bát Giai, lại đã lấy được chư các bác trận đồ chính thức, chư các bác trận đồ này uy lực vô cùng, chư các tinh không bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, sử dụng chư các bác trận đồ rõ ràng có thể kháng trụ thiên nhất trường lão thân là Vũ Thần, công kích sắc bén như vậy, nếu như không phải thiên nhất trường lão thi triển ra một chiêu uy lực khủng bố kia mà nói, chỉ sợ vẫn không thể bài trừ chư các bác trận đồ này phòng ngự, chết rồi. Chưa các tinh không chết rồi, thủ hạ của hắn liền không có bất kỳ dũng khí phản kháng, cả đám đều đầu hàng, vốn dương lỗi là ý định toàn bộ đánh chết, bất quá tưởng tượng, dù sao hiện tại cũng đầu hàng, đợi đem huyết sắc thập tam đại đạo toàn bộ thu thập nói sao, lúc này huyết sắc thập tam đại đạo cũng vẻn vẹn chỉ còn lại huyết ưng, đương nhiên mặt khác còn có 7 người không có chạy đến, trong đó huyết mãn là một cái trong số đó, tiểu ma tước ngươi đầu hàng đi, lúc này cổ lão thấy chư các tinh không đã bị thu thập, cũng không tốt lại chơi đi xuống, trực tiếp bổ ra một chưởng, đem huyết ưng đẩy lui, lão gia hỏa, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới ta đột phá vũ thần cảnh giới rõ ràng còn không phải là đối thủ của ngươi, huyết ưng lau vết máu ở khóe miệng của mình, con mắt trở nên đỏ thẩm, chương 216, phong ma thiên bi. 2. Bất quá, nếu muốn đánh bại ta, không phải đơn giản như vậy, lão gia hỏa, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, Rõ ràng đem ta dồn đến tình trạng như vậy Bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết Huyết ẩm ma đao Cho ta ra Theo huyết ưng quát lớn một tiếng Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao Chui trường đao này cùng trường đao bình thường bất đồng Không chỉ là thân đao huyết sắc Như là lê dính máu tươi Diễm lệ vô cùng Càng để cho người sợ chính là Trên lưỡi đao kia Cũng không phải cùng trường đao bình thường đồng dạng Sắc bén mà hình thành như vậy Huyết ẩm ma đao này lại từng dãy răng cưa lừng dãy sắc bén vô cùng, hàng quan lập lòe răng nanh, để cho người nhìn không khỏi sau lưng lạnh cả người. Huyết ẩm ma đao, ngươi rõ ràng có huyết ẩm ma đao, tiểu ma đầu kia rõ ràng đem đồ đạc này truyền cho ngươi rồi hả? Cổ lão thấy thế sắc mặt đại biến, phản phất nghĩ tới điều gì khủng bố dị thường. Khạc khạc, các ngươi đều phải chết, ta nói rồi, có thể chết ở trong tay huyết ẩm ma đao, là vinh hạnh của các ngươi. Huyết ưng vương đầu lưỡi đỏ tươi của mình, ở trên thân đao kia liếm liếm Cả người trở nên quỷ dị vô cùng, huyết sắc xinh đẹp, không sai, cái loại cảm giác này chính là xinh đẹp. Lúc này cả người huyết ưng cũng phát sinh biến hóa, con mắt sớm đã trở nên huyết hồng, tóc cũng biến thành màu đỏ như máu. Khặc khặc, để cho ta tới chung kết các ngươi a, máu của các ngươi nhất định rất ngon, ta đã đợi không kịp, nhập ma rồi, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng tiểu ma tước, ngươi rõ ràng nhập ma như vậy, như vậy liền giữ không được ngươi rồi. Cổ lão thở dài, Sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt như là một thanh bảo kiếm xuất khiếu, đâm thẳng ở sâu trong nội tâm người. Chỉ thấy cổ lão tay phải dần dần nâng lên, ở trên xuất hiện một tấm đi to, ở trên điêu khắc lấy hai văn tự cổ lão, hai chữ kia cho người một loại rung động đến từ sâu trong linh hồn. Mà hai chữ kia, dương lỗi tinh tường nhận ra là hai chữ phồng thể hoa hạ cổ đại, phong ma, dương lỗi khiếp sợ, lại là chữ hán, hơn nữa còn là chữ phồng thể, chẳng lẽ đại lục này... Vì nguyên tinh này cùng địa cầu có liên hệ hay sao? Dương lỗi rất rõ ràng. Văn tự tại đây cùng địa cầu là bất đồng. Mà chữ hán kia dương lỗi ở trên đại lục này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới hiện ra ở trên một tấm bia. Phong ma thiên bi, trấn áp cho ta. Tấm bia to này ở trong tay của lão dần dần biến lớn. Theo hắn quát nhẹ, chậm rãi bay lên. Hai chữ phong ma tự hồ đang sống. Ngay sau đó nổi lên hào quang chói mắt. Phong ma, phong ma, trấn áp, trấn áp, trấn áp. Phong ma thiên bi này lập tức đi tới trước mặt huyết ưng, huyết ưng vốn là hung hăng càng quấy vô cùng, ánh mắt khác máu giờ phút này toàn bộ khuôn mặt đều bóp méo, hiển nhiên giờ phút này hắn thống khổ cực độ, trong miệng không ngừng gào rú, a Ta dết, dết, dết, như là một giả thú bị thương bị khốn trụ nổi giận, trong tay huyết ẩm ma đau không ngừng vung vẫy, nhưng như thế nào cũng không cách nào nghiền nát phong ma thiên bi trấn áp, ngao, o o o, một tiếng gầm rú cùng bạo. Cả người huyết ưng triệt để phát sinh biến hóa, con mắt huyết hồng, hướng phía trước lồi ra, hai tay dài ra móng tay thật dài, trên tráng dài ra một đôi sừng nhọn, khóe miệng cũng mọc trăng nanh, diện mục dữ tận khủng bố, như ác ma đến từ địa ngục, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó còn biến thân rồi, quỷ nhập vào người sao, mà lúc này huyết ưng đột nhiên bổ ra một đao, một đạo huyết Quang đánh ra, mãnh liệt đụng vào phong ma thiên bi của cổ lão, bành bành bành, phong ma thiên bi lung lay, Hai chữ to phong cách cổ sư kia đột nhiên biến lớn, hào quang càng thêm chói mắt, như là hai tiểu thái dương, tản mát ra hào quang vô cùng vô tận, mà huyết ẩm ma đao trong tay Huyết ưng gặp được tia sáng này, huyết sắc hồng mang liền không ngừng tan rã, xì xì rung động, a, Huyết ưng lần nữa kêu thảm thiết, cả người không ngừng run rẩy, thống khổ, cực độ thống khổ, ở dưới phong ma thiên bi trấn áp, dị biến trên người Huyết ưng tựa hồ chậm rãi yếu bớt, cả người đang không ngừng dãy dụa, tiểu ma tước a Ngươi đây là tự tìm, cổ lão khẽ thở dài, dũi tay ra, một cổ năng lượng nhu hòa rót vào bên trong phong ma thiên bi, hai chữ phong ma kia liền như là ăn hết thuốc kích thích, hào quang đại tác, mà tiếng kêu của huyết ưng lại càng thêm thảm thiết rồi, quả thực so với gào khóc thảm thiết càng thêm để cho người cảm thấy thảm thiết, huyết ẩm ma đau bị chế trụ, lúc này hai mắt huyết ưng vốn là đỏ thẩm bị hoáng trở về, chui trường đau quỷ dị kia, lúc này tự hồ biến thành một thanh đau bình thường. Thân đao cũng không còn là màu đỏ, mà là màu xám, đã mất đi sáng bóng vốn có, thập phần bình thản nếu như bây giờ nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này là huyết ẩm ma đao uy danh hiển hắt, mà huyết ưng giờ phút này tu vi lại từ vũ thần ngược lại trở về võ thánh đại viên mãn không, hẳn là so với võ thánh đại viên mãn còn yếu, là võ thánh hậu kỳ, hơn nữa cả người lộ ra rất quể oải, hai mắt vô thần, không giống như trước kia cùng ngạo nữa, cần gì chứ. Nhìn xem huyết ưng hôm nay tình huống như vậy, cổ lão thu hồi phong ma thiên bi, lắc đầu, hắn và huyết ưng sư phó huyết ma xem như đối thủ cũ, cho dù là huyết ma cũng chưa chắc có thể khống chế chui ma đao này, mà tu vi huyết ưng cùng huyết ma khác quá xa, làm sao có thể gánh vác được huyết ẩm ma đao cắn trả, à? Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Tu vi của ta, lão già chết tiệt, ngươi làm gì ta rồi hả? Phục hồi tinh thần lại huyết ưng phát hiện tu vi của mình trực tiếp từ vũ thần hạ thấp đến võ thánh hậu kỳ, hắn như thế nào chịu được, hơn nữa thể nội kinh mạch còn rối tinh rối mù, không xong rồi, kêu la cái gì, trống cái gì rống, lão phu không giết ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi rồi, cổ lão nghe vậy đối với hắn là một cái tác, trên mặt lập tức xuất hiện 5 ngón tay, đáng chết, người đáng chết, đau của ta, huyết ẩm ma đau, chuyện gì xảy ra, không có khả năng, huyết ẩm ma đau là thần khí. Làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Nhìn xem trường đao trong tay biến thành một thanh đao bình thường đến không thể lại bình thường. Ngây dại, lão gia hỏa trước mắt này quá kinh khủng. Tu vi như vậy, mặc dù sư tôn mình cũng làm không được. Cái đơn sinh ý này, lỗi lớn rồi. Hiện tại nên như thế nào thoát thân? Cái này cũng thành một vấn đề lớn. Hừ, ma đao, ma đao này đã bị ta phong ấn. Hơn nữa coi như là phong ấn. Cũng không thể cho ngươi mang đi. Huống hồ, tiểu ma tức ngươi hiện tại có thể đi hay không? cũng không phải ta có thể quyết định tuy lão phu cùng sư phụ của ngươi có chút liên hệ, bất quá chút mặt mũi kia cũng không đủ để cho ta buông tha ngươi, chương 217 kịch độc thuật cổ lão ban đầu ở thời điểm sông huyết sắc ma cuộc cùng huyết ưng sư tôn huyết ma có chút giao tình, nhưng mà chỉ là có chút giao tình mà thôi, chưa nói tới nhiều bao nhiêu, vốn huyết ưng đang quẻ oải không thôi, lại đột nhiên cùng nở nụ cười, một tay chỉ vào đám người dương lỗi nói, các ngươi phải chết Khuyết sắc thập tam đại đạo chúng ta từ khi xuất đạo đến nay, liền chưa bao giờ có thất thủ, lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa, lão nhân ngươi rõ ràng phong ấn ma đao của ta, còn để cho ta từ vũ thần cảnh giới ngã xuống võ thánh hậu kỳ, đây là không thể tha thứ, lần này ta muốn cho các ngươi toàn bộ đều chết trong tay ta, vũ thần cảnh giới A, lão đầu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác khủng bố, bất quá ngươi cho dù càng lợi hại cũng đánh không lại kịch độc của ta đệ đệ huyết mãn, hạ độc không màu không ngửi, cổ lão hoảng sợ, hắn căn bản không có cảm giác ra có cái gì khác thường, chẳng lẽ thực bị hạ độc rồi hả, tu vi cổ lão đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nếu có độc tất nhiên có thể cảm giác được, nhưng bây giờ là căn bản không có bất luận dấu hiệu gì, nhưng xem bộ dạng huyết ưng lại không giống như là đang nói láo, như vậy. Chẳng lẽ thật sự bị hạ độc rồi hả, nếu như là nói như vậy, như vậy độc này khủng bố đến trình độ nào. Dương lỗi nghe vậy cũng hoảng sợ, bề bộn thi triển chân thực ưng nhãn, bốn phía xem xét, quả nhiên ở phía xa có một bóng đen, hiển nhiên là một người, nhưng lại xem không rõ ràng, đây là công pháp gì. Dương lỗi giật mình không thôi, cả người mông lung, ở trước mặt chân thực ưng nhãn cũng xem không rõ ràng, quá biến thái rồi, công pháp này, nhất định phải tuôn ra, dương lỗi không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, kích động, muốn biết chân thực ưng nhãn là có thể xem thấu hết thảy nguy trang. Người nọ ở dưới chân thực ưng nhãn rõ ràng không có hiện ra nguyên hình, có thể thấy được loại công pháp này cường hãng cỡ nào, hoặc là, hoặc là có được một kiện trang bị đặc thù, hơn nữa trang bị này còn không phải lợi hại bình thường, giám định thuật, khuyết mãn, tu vi võ thánh tứ giai, một trong huyết sắc thập tam đại đạo, am hiểu độc thuật, độc thuật đã đạt tới tông sư cấp bậc dưới vũ thần có thể độc chết, biến thái, thật sự biến thái, dưới vũ thần rõ ràng không có người không thể độc chết, như vậy nói cách khác. Chỉ cần tu vi không có đạt tới vũ thần, là có thể đơn giản độc chết, nếu như không có hạn chế mà nói, vậy hắn chẳng phải là vô địch rồi hả, bất quá ngẫm lại, cái này cũng là không thể nào, những độc dược có thể độc chết võ thánh kia, cần tài liệu tất nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên nghĩ tới đây cũng nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này trong lòng dương lỗi cũng có chút thấp thỏm không yên, không biết mình luyện chế ra giải độc đang phải chăng có thể khắc chế độc thuật thằng này, nếu như không thể mà nói. Cái kia lại nên như thế nào? Đây là một vấn đề phải toàn diện cân nhắc. Bất quá hắn hôm nay tuy có thể độc chết dưới vũ thần, nhưng không phải còn có cổ lão sao? Cổ lão là vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là vũ thần lợi hại vô cùng. Có hắn ra tay, huyết mãn cũng không tất yếu lo lắng. Chỉ cần mình đánh chết hắn, lấy được độc thuật của hắn, cho dù hắn gieo xuống độc thuật, như vậy mình cũng có biện pháp có thế giải. Lúc này dương lỗi con mắt quét qua, nhìn xem huyết mãn, tại đó vẫn như cũ là không nhút nhích như một khối ngoan thạch. Ngươi còn ẩn giấu cho rằng không có người phát hiện, như vậy xem ta tóm ngươi đi ra như thế nào. Dương lỗi tay phải động, trong tay xuất hiện một chui phi đao, chui phi đao này hàng quan bắn ra bốn phía. Chứng kiến phi đao trong tay dương lỗi, huyết ưng lại càng hoảng sợ. Trước kia hắn tuy đang cùng cổ lão đối kháng, nhưng vẫn chú ý tới dương lỗi thi triển phi đao chi thuật, đem chưa cắt tinh không một lần hành động đánh chết. Có thể thấy được phi đao chi thuật của dương lỗi là không như bình thường, nếu như bị hắn bắn trúng, không chừng cái mạng nhỏ của mình sẽ không có, bất quá hắn không tỏ vẻ ra sợ hãi chi sắc, nhưng âm thầm mà cảnh giác động tác của dương lỗi, tiểu lý phi đao, dương lỗi trồng mắt hơi hiếp, cả người tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, tự hồ toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có phi đao trong tay, vèo, phi đao lập tức rời khỏi tay, không ai có thể nhìn rõ ràng. Một đao kia là ra tay như thế nào, cho dù cổ lão là vũ thần, cũng không có nhìn ra một tia mánh khóe, nhanh, quá nhanh, một phần ngàn tức thời gian, phi đao liền bay ra ngoài rồi, mà huyết mãn đang trốn ở góc phòng kia lại không biết mục tiêu của dương lỗi là hắn, bất quá ở một sát na phi đao ra tay kia, hắn cảm thấy nguy hiểm tồn tại, nhưng cái kia đã quá muộn, phi đao đã ra tay, giờ phút này hắn muốn không bạo lộ đã không có khả năng, chỉ có sử xuất tất cả vốn liến đến ngăn trở một đao kia. Huyết sắc u hồn, kịch độc thuật, cấp ngã kết, tại chân thực ưng nhãn chú ý xuống, dương lỗi trong thấy hai tay huyết mãn ngưng kết lấy các loại thủ ấn huyền diệu, thì ra cái đồ vật mông lung kia, dĩ nhiên là thần hồn cường giả, thần hồn kia rất quỷ dị, không biết huyết mãn sử dụng phương pháp gì đem hắn khống chế được, là hắn đem ra sử dụng, cái gọi là thần hồn, là đồ vật võ giả tiến vào vũ thần cảnh giới mới có được, một khi võ giả tử vong, sẽ tùy theo tiêu tán Nhưng nếu như Tu Vi đạt đến cảnh giới nhất định, có thể thần hồn bất diệt, thậm chí có thể tái thế làm người. Nhưng mà thần hồn trước mắt lại không có loại năng lực này. Bất quá không biết huyết mãn đem thần hồn vị cường giả kia dung hợp cái gì đó, lại để cho hắn có thể còn sống xuống. Có lẽ là mượn nhờ trang bị gì. Giờ phút này thần hồn kia từ hư biến thực, tạo thành một sinh vật kỳ dị người không giống người, thú không giống thú. Cái sinh vật này mở ra miệng rộng, đối với phi đao cấp cốc mà đến. Nhổ ra một ngụm khói xanh, ý đồ ngăn lại một đao kia. Nhưng phi đao này của dương lỗi đã đạt đến một loại trạng thái huyền diệu, đụng chạm đến lực lượng phát tắc. Như thế nào dễ dàng tiếp như vậy? Phi đao phá tan một đạo khói xanh kia, không có dừng chút nào. Tiếp tục hướng phía huyết mãn bay đi, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo ánh sáng này chui vào trong cơ thể mình. Đinh, tiểu lý phi đao gây ra nhất kích tất sát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh tứ dai huyết mãn Lấy được kinh nghiệm giá trị 4 ức, khí công giá trị 4 ức, điểm tích lũy giá trị 4 ức, đinh, chúc mừng người chơi đạt được kịch độc thuật, đinh, chúc mừng người chơi đạt được giải độc thuật, đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc kinh không trọn vẹn, đại bạo, đây mới thực sự là đại bạo A, không chỉ có đạt được kịch độc thuật, còn đã lấy được giải độc thuật, mặt khác quan trọng nhất là một cuốn độc kinh không trọn vẹn, tuy độc kinh không trọn vẹn, nhưng có thể phỏng đoán, sở dĩ huyết mãn có thể đạt được thành tựu như thế. Một nguyên nhân trọng yếu trong đó liền là độc kinh không trọn vẹn này, chương 218, trúng độc. Bất quá đáng tiếc chính là thần hồn kia lại không có tuôn ra, thần hồn A, hơn nữa còn là thần hồn biến dị, tuy tướng mạo quá xấu rồi, nhưng mà có tác dụng thật lớn, nếu như đem thần hồn kia dung nhập cùng bạo chi tâm, chế tạo ra cùng bạo chiến ngẫu mà nói, như vậy uy lực tất nhiên so với vương cương sử dụng cùng bạo chiến ngẫu trước kia cường đại hơn nhiều, lại sẽ có tư duy tự chủ. Vậy thì tương đương với một thân ngoại hóa thân, trình độ hắn cường đại là không thể nghi ngờ đấy. Tiếc núi quy tiếc núi, nhưng Dương Lỗi quyết định về sau nhất định phải lấy tới một thần hồn, dùng để chế tác cùng bạo chiến ngẫu cường đại nhất. Chấm, chấm, chấm Đệ đệ, ngươi. Dương Lỗi, ngươi cá súc sinh, ngươi giết đệ đệ của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Nhìn xem huyết mãn chết thảm, trong nội tâm phẫn nộ không thôi, muốn biết huyết mãn là thân sinh đệ đệ của hắn. Hai huynh đệ từ nhỏ gần sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay nhìn thấy đệ đệ chết thảm, ở đâu còn có thế nhịn được, cả người phát điên rồi, hướng phía dương lỗi một quyền oanh kích đi qua, bất quá cổ lão sẽ không để cho hắn như nguyện, một cái tác trục đi qua, trắng trắng chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, để cho hắn lão đảo, ngay sau đó cổ lão ở trên người hắn chọn vài cái, phong bế toàn thân kinh mạch của hắn, giờ phút này hắn nhiễm nhiên là một kẻ thân thể cường tráng mà thôi, căn bản không dùng được chân khí chút nào. Tiểu ma tước, ngươi lại nhảy đáp, coi lão nhân gia ta không tồn tại sao, sau đó cổ lão lại quay người đối với dương lỗi nói, cốt rồi, tiểu tử, hiện tại người này giao cho ngươi, chính ngươi muốn thu thập hắn như thế nào thì thu thập như thế đó, về phần sự tình chưa các gia liền giao cho ta, dương lỗi nhẹ gật đầu, nhìn xem cổ lão nói, cổ lão, lần này thật sự là cảm ơn ngươi rồi, đương nhiên còn có thiên trưởng lão, ba vị chấp sự, bọn hắn dám đối với ngươi ra tay, Điều này hiển nhiên là không để cho lão nhân gia ta mặt mũi, không đem huyền cơ môn để ở trong mắt, cổ lão khoát tay áo nói, cổ lão nói đúng, bọn hắn dám đối với đệ tử huyền cơ môn ta ra tay, thu thập bọn họ là nên, dương lỗi ngươi không cần nói lời cảm tạ, thiên nhất trường lão cũng nói, ta đi trước, có việc thì tìm ta, cổ lão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một cái lắc mình liền biến mất, chứng kiến cổ lão đi rồi, thiên nhất trường lão cũng hướng dương lỗi nói, ta cũng nên đi. Còn có 3 tháng thời gian, ngươi hảo hảo xử lý sự tình trong nhà, chuyến đi huyền cơ môn này là khó trở về một lần rồi. Ta biết, thiên trưởng lão ngươi yên tâm, dương lỗi ở càng nguyên quốc kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự tình phải xử lý, trọng yếu nhất bất quá là sự tình về trường phong thương hội mà thôi. Mà những chuyện này hết thảy ở trong lòng bàn tay dương lỗi, căn bản không cần lo lắng. Về phần những chuyện khác, như vậy thì ra là một ít việc vạch ở dương gia, còn có bọn người dương thiên lôi, cố vạn nguyệt. Cùng hổ đối với mình quán hận, dương thiên lôi đối với mình hận thấu xương, bất quá sẽ không ở bên ngoài đối phó mình, nhưng trong bóng tối lại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này cố chủ của huyết sắc thập tam đại đạo rất có thể chính là hắn, mặt khác là cố vạn nguyệt cùng cùng hổ rồi, cố vạn nguyệt có lẽ không có khả năng, chỗ cố tự yến đó có lẽ sẽ xử lý tốt, về phần cùng hổ, cái này là nhân vật phải đối mặt, cùng hổ không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ âm tàng. Vì đạt tới mục đích bình thường đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lần này hắn hiềm nghi là lớn nhất, có chút chóng mặt, này sao lại thế này, đang lúc bọn người thiên nhất trường lão phóng ra vài bước, Lý Nham dẫn đầu cảm thấy không đúng, ý nghĩ ngất đi, độc, trúng độc, trong đầu dương lỗi hiện lên lời nói của huyết ưng trước kia, đây nhất định là huyết mãn hạ độc, nổi lên hiệu quả, lúc này huyết ưng nở nụ cười, ha ha, ha ha, các ngươi đều phải chết, theo đệ đệ của ta chôn cùng. Kế tiếp bọn người đoạn dung cũng cảm thấy một tia không đúng, mà thiên nhất trường lão mặc dù không có mãnh liệt như ba người bọn họ, nhưng cũng cảm thấy, không sai, đích thật là trúng độc, nhanh giao ra giải dược, bằng không thì ta giết ngươi, lý nham nghe tiếng nổi giận, nắm chặt cổ áo huyết ưng, quát lớn nói, hắn cũng không muốn chết, cuộc sống sau này còn rất dài, như thế nào nguyện ý chết đi như vậy, giải dược, ha ha, các ngươi muốn giải dược, đó là không có khả năng, đệ đệ của ta phối trí độc dược. Thi triển độc thuật không có thuốc nào chữa được, biện pháp duy nhất là để cho đệ đệ của ta thi triển giải độc thuật, bằng không thì các ngươi sẽ chết, ha ha, đều chết, ngoại trừ cổ lão đầu biến thái kia, các ngươi mỗi một cái đều gánh không được độc tính này, đều phải chết, đều cùng đệ đệ của ta chôn cùng, ha ha. Ha ha, chứng kiến bọn người Lý Nham phát điên, tuyệt vọng, huyết ưng thoải mái không thôi, ba, Lý Nham một bạc tai phiến ở trên mặt huyết ưng, lập tức bay ra ngoài vài mét. Hàm răng cũng bị làm mất hai khỏa Sau khi đứng lên Thừa dịp Lý Nam không chú ý Một bún máu nhã ở trên mặt của hắn Ngươi muốn chết Lý Nham chưa từng bị qua vũ nhục như vậy Lập tức muốn thu thập huyết ưng Muốn một quyền đuổi giết hắn Lúc này đoạn dung bề bụng ngăn lại Phẫn nộ quát Lý Nham ngươi đang làm cái gì Chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta đều chết mất sao Lý Nam như vậy là tuyệt đối không thể Nếu để cho hắn đem huyết ưng đánh chết cái kia sẽ thật không có một tia hy vọng rồi. Giờ phút này bọn người thiên nhất trưởng lão, đoạn dung tinh tường cảm giác được chân khí trong cơ thể đang bị thời gian dần qua ăn mòn, thông phệ, căn bản áp chế không nổi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, tu vị chính là phế đi, hơn nửa loại độc tố này, cực kỳ cường hoành, không chỉ có thôn phệ ăn mòn chân khí, còn ăn mòn sinh mệnh lực, khủng bố. Cái độc tố này dị thường khủng bố, nói, nói mau, bằng không thì ta giết ngươi. Lý Nham dừng đại bộ phận lực đạo, nắm đấm vẫn như cũ là kích ở trên bờ vai huyết ưng, trăng rắc một tiếng, thanh âm xương vai vỡ vụn truyền đến, dương lỗi như mày, đối với Lý Nham nói, Lý chấp sự, ngươi không nên động thủ, hắn hiện tại là tù binh của ta, về phần tất cả trúng độc, ta có thể giải trừ, tu luyện kịch độc thuật, lại đã lấy được giải độc thuật, ngay cả độc kinh không trọn vẹn kia cũng đã ánh vào trong đầu dương lỗi, cho nên dương lỗi hoàn toàn có thể giải trừ loại độc tố này. Bất quá phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Đương nhiên địa giai giải độc đan kia cũng là hữu dụng. Bất quá giải độc đan kia cũng không phải trân quý bình thường. Dùng để giải những độc chất này thật sự là quá lãng phí. Cho nên dương lỗi ý định sử dụng giải độc thuật giải trừ trạng thái trúng độc của bốn người. Nhưng lại cần đạt tới trung cấp giải độc thuật mới có thể. Điểm này lại để cho dương lỗi có chút phiền muộn. Chương 219 Mê Hồn Dẫn 1. Chẳng lẽ thật sự phải bỏ qua giải độc đan? Bất quá nghĩ nghĩ, dương lỗi cảm thấy nếu như sử dụng sơ cấp giải độc thuật, hơn nữa trước kia mình luyện chế hoàng gia giải độc đang, có lẽ có thế giải trừ độc tố này, ngươi có thể giải trừ, ngươi dùng cái gì đến giải trừ, ngươi bất quá là Vũ hoàng cảnh giới mà thôi, ngay cả thiên nhất trường lão cũng không có cách nào, ngươi có thế có biện pháp nào, không được chậm trễ thời gian, nghe được dương lỗi nói như vậy, Lý Nham không khỏi châm chọc nói, lời này lại để cho dương lỗi ôm nộ, thằng này quá không biết phân biệt rồi. Bất quá là một tông môn chấp sự mà thôi, rõ ràng cùng mình nói chuyện như vậy, rõ ràng châm chọc mình, thoáng cái dương lỗi liền đem Lý Nham đánh vào hàng ngũ không được hoan nghênh, Lý Nham, nhắm lại miệng thúi của ngươi, ta tin tưởng dương lỗi, tin tưởng hắn sẽ làm được, cùng Lý Nham hoàn toàn trái lại chính là, đoạn dung tự hồ đối với dương lỗi cực kỳ tin tưởng, đối với chuyện mình bị trúng độc, không có chút lo lắng nào, ngươi vừa ý hắn rồi, tự nhiên, cầm miệng, lúc này thiên nhất trường lão cũng nổi giận, Tiểu tử này lúc này nói chuyện rõ ràng không để ý ảnh hưởng, nói hô nói vượng, thiên nhất trường lão giận không kìm được, một cước đạp đi qua, lão gia hỏa, ngươi dám đạp ta, chờ chút, thiên nhất trường lão đang muốn thu thập hắn, lúc này dương lỗi hô, dương lỗi, chờ ta thu thập hắn nói sau rõ ràng cùng vọng tự đại như vậy, ngay cả ta cũng không đế trong mắt, thiên nhất trường lão nói xong một quyền đánh vào trên người Lý Nham, lập tức để cho hắn bay ngược đi ra ngoài, tu vi Lý Nham mặc dù không tệ, Nhưng cùng thiên nhất trường lão kém thật sự là quá xa rồi, một quyền này, thiên nhất trường lão là lưu thủ, bằng không thì Lý Nam sẽ bị đánh nát nội tạng mà vong, ta, khục khục, khục khục, ta làm sao vậy, lúc này Lý Nam ho ra vài búng máu, đứng lên, che miệng vết thương của mình, có chút mờ mịt, độc dược có thể làm cho thần trí mơ hồ, gây ra tâm ma, không màu không vị, quả nhiên đủ cường đại, dương lỗi đã học xong kịch độc thuật. Đối với loại độc dược này như lòng bàn tay, loại độc tố này cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên ý chí lý nham không kiên định nhất, nội tâm ẩn núp quá nhiều đồ vật, bị đơn giản dụ phát ra, mà biểu hiện của hắn, không chỉ là tâm ma phát tác, cũng là khắc họa nội tâm của hắn, đây là cái độc tố gì, như thế nào giải độc, thiên nhất trường lão khẽ như mày, nhìn xem dương lỗi nói ra, loại độc này gọi là mê hồn dẫn, không màu không vị, không chỉ có thể tê liệt thần kinh, còn có thể gây ra tâm ma. Lợi hại nhất chính là, nó còn đối với linh hồn người sinh ra ảnh hưởng trí mạng, lợi hại như vậy. Vậy ngươi nhanh giải độc cho chúng ta, ngươi không phải nói có thể giải độc sao. Đoạn Dung nói, các ngươi trước tiên đem mấy viên thuốc này phục dụng xuống đi, dương lỗi lấy ra mấy viên huyền gia giải độc đang đưa cho mọi người. Đây là, đây là thập thành đan, cái này. Dương lỗi, cái đan dược này, ngươi từ đâu tới? Đây chính là thập thành đan A, thiên nhất trường lão nhận lấy đan dược. Kinh ngạc nói, cái này làm sao tới, thiên trưởng lão ngươi đừng hỏi nữa, vẫn là tranh thủ thời gian ăn vào, nếu như độc tố khơi gợi lên tâm ma, vậy cũng không phải là chuyện tốt gì rồi, dương lỗi kẻ mỉm cười nói, nghe xong dương lỗi nói như vậy, thiên trưởng lão cũng bất chấp giật mình rồi, bề bộn phục dụng giải độc đan, sau đó dương lỗi đối với mấy người thi triển giải độc thuật, làm xong hết thảy, phát hiện độc tố của mọi người dĩ nhiên bị giải trừ, lúc này dương lỗi mới nhẹ nhàng thở ra, cốt rồi, Thiên trưởng lão, hiện tại độc tố đã giải trừ, không có việc gì rồi, làm sao có thể, ngươi nhất định là gạt người, độc thuật của đệ đệ ta như thế nào có thể dễ dàng bị giải trừ, ngươi đang nói xạo, nhất định là đang nói xạo, độc thuật của đệ đệ ta thiên hạ vô song, mấy năm qua độc thuật đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, vũ thần cũng bị độc chết qua, ngươi cái tiểu nhi này làm sao có thể giải trừ, khuyết ưng nghe dương lỗi nói đã giải trừ độc tố, tự nhiên không chịu tin tưởng, trong miệng lớn tiếng nói, tuyệt vọng a ngươi nhìn kỹ xem đây là đang dược gì. Bất quá là một điểm độc tố mà thôi, ta còn không đế ở trong mắt. Dương lỗi xuất ra một quả giải độc đan, đặt ở phía trước hắn, thẳng nhiên nói, đừng tưởng rằng độc thuật của đệ đệ ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể sử dụng độc thuật, không chỉ có như thế, ta còn biết giải độc, thập thành đan, ngươi như thế nào có thập thành đan, nhìn rõ ràng đang dược, trong nội tâm huyết ưng thất hồn lạc phách, Mà lúc này dương lỗi cũng sẽ không như vậy buông tha hắn, một võ thánh hậu kỳ, đã từng là vũ thần cảnh giới, hiện tại tuy bị phong bế tu vi, nhưng thể chất cường hãn kia vẫn còn, dùng để cho mình thí nghiệm kịch độc thuật, đó là không còn gì tốt hơn rồi, ta như thế nào có thập thành đang, vì cái gì nói cho ngươi biết, mặt khác ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a ta sẽ dùng ngươi đến thử độc, đây cũng chính là nguyên nhân ta vì cái gì không trực tiếp giết ngươi, dương lỗi cười hắc hắc nói, ta là một cái học đồ. Tân thủ, bất quá lòng hiếu kỳ của ta rất cường đại, đối với các loại độc dược đều rất ngạc nhiên, khổ nổi không có một cái nào phù hợp thử độc, lần này ngươi đến ám sát ta, bị ta bắt, chính là một vật thí nghiệm tốt nhất rồi, khục khục, cái kia, cái kia dương lỗi, ngươi trước đợi chút nữa lại xử lý sự tình huyết ưng, ngươi cái giải độc đang kia còn có hay không, có thể cho ta một ít hay không, đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Lúc này thiên nhất trường lão thấy dương lỗi tự hồ quên sự hiện hữu của mình, bề bộn ra lên tiếng nói ra, hắn nhìn xem trong tay dương lỗi còn có giải độc đang, hơn nữa tự hồ cũng không ít, loại giải độc đang này là thập thành đang, tuy đẳng cấp bất quá là huyền giai đang dược mà thôi, ở bên trong huyền cơ môn, có thể luyện chế địa giai, thậm chí thiên giai đang dược, bất quá giải độc đang này bất đồng, cũng bởi vì nó là thập thành đang, tại huyền cơ môn, luyện dược lợi hại nhất chính là dược trưởng lão rồi. Hắn có thể luyện chế ra thiên giai đan dược, nhưng thập thành đan tuy có thể luyện chế, lại chỉ có thể luyện chế ra hoàng giai nhất phẩm thập thành đan mà thôi, dương lỗi cái thập thành đan này đẳng cấp lại đạt đến huyền giai, có thể thấy được luyện đan chi nhân này đạt đến loại tình trạng nào, điều này cũng ý nghĩa sau lưng dương lỗi còn có một vị thế ngoại cao nhân, như thế xem ra, đây cũng là vì cái gì cổ lão cùng trương giật trưởng lão sẽ đối với dương lỗi chiếu cố như thế rồi. Cái này không chỉ là bởi vì tư chất của hắn vô cùng tốt, còn là vì phía sau hắn có cao nhân, chương 220, mê hồn dẫn. 2. Thiên nhất trường lão đưa ra muốn giải độc đan này, dương lỗi cũng lý giải, liền gật đầu nói, cái này đương nhiên có thể, mấy miếng giải độc đan ta vẫn phải có. Nói xong dương lỗi lấy ra 3 bình sứ, trong từng bình sứ đều có 12 viên giải độc đan, dương lỗi đem 3 cái bình sứ đưa cho thiên nhất trường lão, đoạn dung. Còn có một vị chấp sự khác, về phần Lý Nham thì không có, ai bảo lúc trước hắn tâm ma phát tác, đối với mình nói ra những lời kia, đây là hắn đáng đời, thiên trưởng lão, từng cái bình sứ này đều có 12 viên giải độc đan, các người hảo hảo thu về, Dương Lỗi nói, Lý Nham há to miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, bất quá ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi, lại mang theo án độc cư hận chi sắc, đương nhiên đây hết thảy Dương Lỗi đều xem ở trong mắt, nhưng lại không có để trong lòng. Lý nham này lòng dạ nhỏ mọn, tuy phục dụng giải độc đang, cũng được giải độc thuật, bất quá tâm ma đã bị câu dẫn ra, nhất định không có kết cục gì tốt, hơn nữa tu vi của hắn bất quá là võ thánh mà thôi, muốn giết hắn cũng không phải việc khó gì, huống chi hắn thật sự dám tìm mình phiền toái sao? Nếu quả thật muốn tìm mình phiền toái mà nói, như vậy là muốn chết, cảm ơn ngươi rồi, dương lỗi, về sau đến huyền cơ môn có việc có thể tìm ta, ta vẫn có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều đấy. Gặp dương lỗi nhẹ nhàng như vậy liền đem giải độc đan đưa cho mình, thiên nhất trường lão rất là cao hứng, giải độc đan này với hắn mà nói, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, rất nhiều địa phương vốn là bất tiện đi tìm kiếm, cũng bởi vì khói độc chướng ngại, lần này đạt được giải độc đan có lẽ có hiệu quả không ngờ, mà đối với dương lỗi mà nói, có thể dùng mấy miếng giải độc đan này cùng một vị huyền cơ môn trưởng lão giao hảo, đó là một sự tình cực kỳ có lợi, song phương cùng có lợi, đều thập phần mừng rỡ. Thiên trưởng lão khách khí, bất quá là mấy viên đang dược cấp thấp mà thôi, thiên nhất lấy ra một quả phù triện, đưa cho Dương Lỗi nói, Dương Lỗi, đây là đưa tin phù của ta, nếu như có chuyện có thể tìm ta, ta đây liền thu hạ rồi, Dương Lỗi cũng không chối từ, tiếp nhận phù triện thu vào, cốt rồi, ta cũng nên đi, Dương Lỗi ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, một khi đã đến giờ tìm không thấy người mà nói, vậy thì coi là miệt thị đối với huyền cơ môn, khi đó... Dù cho tư chất ngươi cực cao, huyền cơ môn cũng sẽ không lại thu làm đệ tử, cho nên điểm ấy ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, lúc gần đi thiên nhất trường lão còn dặn dò một câu, bọn người thiên trưởng lão đi trước, mà đoạn dung lại giữ lại, dương lỗi nói, ngươi như thế nào chưa đi, còn có chuyện gì, ta lưu lại, chẳng lẽ ngươi mất hứng sao? Ngươi đừng quên, chuyện của ngươi là chuyện của ta, đoạn dung nghe vậy hơi có chút mất hứng, ngữ khí có chút u án nói, khục khục. Dương lỗi sờ lên trán của mình, được rồi, tùy ngươi, ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, chật dương lỗi đi vào tiểu viện, cho bạch tố trinh một quả giải độc đan, ba viên khác cho hạ trúc các nữ, giải độc đan này tự nhiên cùng cho thiên nhất trường lão không giống, đây là địa giai giải độc đan, khó trách ngươi chướng mắt ta, thì ra bên cạnh ngươi nhiều nữ tử như vậy, nguyên một đám quốc sắc thiên hương, ta thấy thương tâm, lúc này đoạn dung cũng theo tiếng đến, thiếu gia, nàng là ai? Lúc này Hạ Trúc nói, ta là Đoạn Dung, là thê tử tương lai của Dương Lỗi, Dương Lỗi còn chưa nói, Đoạn Dung nhân tiện nói, Dương Lỗi nghe vậy trừng mắt nói, nói bậy, nào có loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta sao, Đoạn Dung hành động cũng là nhất lưu đấy, ngữ khí cực kỳ u oán trong mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt, Dương Lỗi đau đầu không thôi, nhìn xem nàng nói, không nên nói bậy, ta cũng không có đối với ngươi làm sự tình gì, càng đừng nói cái gì vứt bỏ hay không vứt bỏ. Hạ Trúc cùng Xuân Lan cũng là khôn khéo chi nhân, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thiếp thân thị nữ của Đông Phương Thải Ngọc, nhìn mặt nói chuyện rất có nghề, tự nhiên sẽ không cho rằng đây là thật, mà Tào Tư Nhã cùng Bạch Tố Trinh đối với những cái này thì là hoàn toàn không quan tâm, hôm nay Dương Lỗi là sợ không rõ đoạn dung đến cùng muốn làm gì, bất quá cũng theo ý tứ nàng, dù sao chỉ cần nàng không tìm phiền toái cho mình là được, nhân duyên thạch là đồ vật kỳ diệu, mình đã cùng nàng có một tầng quan hệ như vậy. Dương lỗi cũng không lo lắng nàng sẽ đối với mình bất lợi, huống chi dù cho nàng muốn đối với mình động thủ, cũng không có khả năng, bạch tố trinh thực lực còn tại đó, tại đây rất không tồi, về sau ta ở lại đây rồi, đoạn dung đánh giá chung quanh nói ra, nhưng thấy Dương lỗi không nói lời nào, lại nói, như thế nào? Ngươi là đáp ứng hay không đáp ứng, tùy ngươi thế nào cũng được, Dương lỗi nói, ngươi tìm hạ trúc, để cho nàng an bài cho ngươi gian phòng, ta còn có chuyện của mình đây này. Dương lỗi hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy để ý tới nàng hôm nay Dương lỗi còn muốn thẩm vấn huyết ưng tìm ra độc thủ phía sau màn kia rốt cuộc là ai tìm phiền toái cho mình là ai muốn giết mình vị cô nương này ngươi đi theo ta a hạ Trúc nghe Dương lỗi nói như thế liền quay người đối với đoạn dung nói cái gì cô Nương muội muội gọi đoạn dung hoặc là bảo ta đoạn dung tỷ tỷ dung tỷ tỷ cũng có thể dù sao ngươi cũng là người cậu hắn về sau chúng ta là tỷ muội Đoạn dung vui mừng kéo tay hạ trúc, trong miệng nói ra, dương lỗi nghe vậy cũng lười giải thích, mặc kệ nàng náo như thế nào, một người nhấc lên huyết ưng đi tới trong phòng củi, vứt trên mặt đất, ngươi cái súc sinh, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi, huyết ưng mới mở miệng liền rít cào nói, dương lỗi lạnh lùng cười cười, yên tâm, ta sẽ giết ngươi, bất quá trước đó, ngươi phải nói cho ta, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới giết ta? Ta và huyết sắc thập tam đại đạo ngươi không có bất kỳ cùng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cư hận, các ngươi tới giết ta, hẳn là bị người thuê, ta chỉ muốn biết người giật dây, những thứ khác, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp, bất quá như vậy ngươi sẽ rất thống khổ, ngươi sẽ biết cái gì là sống không bằng chết, cái gì là vạn trùng phệ tâm, ngươi giết ta đi, ta là sẽ không nói ra, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha. Sẽ không bỏ qua ngươi, người bên cạnh ngươi Kể cả chính ngươi đều bị giết chết Có lẽ biết rõ mình thẳng định chạy không khỏi cái chết rồi huyết ưng ngược lại điên cùng nở nụ cười Ta ở địa ngục chờ ngươi Hừ, ngươi có nói hay không Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng Dương lỗi đối xử lạnh nhạt nói